chương 4 Lời cô Linh kể Cậu đi đâu bây giờ? Tôi hỏi Haskett Đến trung tâm Cavendish Viên thanh tra nói với tài xế Phố Palace Phía bên phải Vâng, xe lao đi Những kẻ hiếu kỳ Đã kéo đến trước ngôi nhà Xảy ra án mạng Bên biệt thự Diana cạnh đó Chú mèo vẫn ngồi đưa chân lên Xoa mặt Đuôi lắc lư nhẹ nhẹ nhìn mọi người bằng cặp mắt khinh khinh. Đến trung tâm Cavendish trước rồi đến nhà bà giúp việc cho bà Pumas. Thầy sợ có ít ta đi từng nơi một theo thứ tự đó. Thanh tra Harskate vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn 4 giờ chiều rồi. Sau một chút anh ta nói. Cô bé đẹp đấy chứ hả? Rất đẹp tôi gật đầu. Hàn kết nhau mắt nhìn tôi Cô ta kể cho chúng ta nghe Một câu chuyện quái đả Sau đây ta sẽ kiểm tra xem Cô em nói đúng hay là biệt Cậu cho rằng cô ta kết ngắt lời tôi Những người phát hiện ra xác chết Bao giờ cũng làm mình phải quan tâm đặc biệt Nhưng lúc đó cô ta suýt ngất đi Vì tinh hoàng kia mà Cậu không nghe thấy tiếng xú của cô ta đấy Hàn kết lại nhau mắt chế xíu Nhìn tôi Rồi nhắc lại rằng Sheila rất đẹp Mà mình chưa biết cậu đến cái phố Wibraham Selection kia làm cái khỉ gì đấy Cô đi ạ Hay cậu định thưởng thức nghệ thuật kiến trúc Thời nữ hoàng Victoria Cậu có mục đích gì cụ thể không đây Có Mình có một mục đích Mình định tìm số nhà 61 Nhưng không thấy Hay không làm gì có số nhà ấy Có chứ Theo mình nhớ thì phố ấy có đến số nhà 88 kia. Hasked ạ, mình đi đến số nhà 19 thì cái cô Sela kia lao ra đâm bổ vào mình. Phố ấy, người lạ tìm nhà rất khó, muốn khỏi lạc. Cậu phải đi dọc theo đại lộ Albany, theo dãy bên phải, rồi lại quạt sang phải lần nữa. Cậu sẽ đến phần bên kia của phố Wibraham Seleson. Các ngôi nhà ở phố này xây không theo hàng, quay lưng lại với nhau nên số nhà không nối tiếp nhau như kiểu bây giờ, cậu hiểu chưa nào? Bây giờ thì mình hiểu, cậu biết số nhà 61 là nhà ai không? 61 à? Khoan một chút, chủ nhà tên là Blen, làm nghề thẩu khoán. Thật à? Tôi kêu lên. Vậy thì mình chẳng cần đến đó. Không phải cậu định tìm tay thẩu khoán chứ? Blen à? Mình chưa nghe thấy cái tên ấy bao giờ, mà ông ta, ông ta ở đấy lâu chưa? Lão ta sinh trưởng ở thị trấn này, làm nghề thầu khoán xây dựng từ lâu lắm rồi. Cái nghề ngán ngập, tôi nói. Nhưng lão ta không phải loại thầu khoán khờ giải đâu. Nói cho cậu biết, Hasked nói với dòng sôi nổi. Lão chuyên mua vật liệu hạng bét, xây lên những ngôi nhà, trông thì đẹp má. Nhưng đột lúc nào không biết, lão giống như thằng cha biểu diễn môn thăng bằng trên dây ở giảm xiếc. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gãy cổ. Nhưng Lão rất biết cách thoát nạn Mình đang cần thằng cha nào Làm ăn đứng đắn Hát kết Lão Black này vừa được thừa kế Một tài sản kích xù Lão hay có lẽ là vợ Lão Cung Nên Bà ta là người Canada Gặp Lão trong thời gian chiến tranh Gia đình bà ta phản đối Thậm chí cắt đứt mọi quan hệ Nhưng năm ngoái Ông ngoài bà ta đột nhiên nghĩ lại Chẳng là họ hàng chết sạch trong chiến tranh Chỉ còn lại đứa cháu gái Thế là cho bà ta hưởng thừa kế toàn bộ tài sản Khoản tiền đến đúng lúc Bởi theo mình biết thì lã Oplen đang sắp phá sản rồi cầu nắm tình hình lã Oplen đó đầy đủ cơm nhỉ Có gì đâu mấy tay thuế vụ bao giờ cũng quan tâm đặc biệt Đến những ai sầu lên nhanh chóng Nghi những người ấy liệu có làm ăn phi pháp gì không Nhưng khi bị thuế vụ sợ đến Lã Oplen này xuất trình đầy đủ các giấy tờ Và thế là yên Tôi nói, mình thì không bao giờ quan tâm đến những kẻ đột nhiên rổ lên. Đến nơi rồi, Hasked nói và thỏ đầu ra khỏi cửa ô tô, ngó nhìn. Nằm trên một phố và loài buôn bán sầm ướt nhất thị trấn, được gọi một cách khuyên hoang là phố Lâu Đài, trung tâm Caffeine Beach, được đặt trong một tòa nhà kiểu thời nữ hoàng Victoria, nay được tân trang lại. Lên hết bốn bậc thang, Hasked và tôi đứng trước một cánh cửa lớn, trên đóng tấm biển nhỏ, để mời vào, không cần có cửa. Đẩy cửa bước vào, chúng tôi đến một san phòng rộng, có ba nữ nhân viên, đang chăm chỉ gõ máy chứ. Hai cô không chú ý đến chúng tôi, vẫn điểm nhiên gõ máy. Nhưng cô nhân viên thứ ba, ngồi cạnh máy điện thoại, thì ngưng tay, ngước mắt nhìn chúng tôi, vẻ so hỏi. Cô ta đồng thời cũng ngưng nhai kẹo Hỏi bằng sọng mũi Hai ông cần xì ạ Hasked đáp Chúng tôi cần gặp bà Martindes Tuệ bà giám đốc đang bận nói chuyện điện thoại Đúng lúc đó Một tiếng tích Cô nhân viên nhức ống nghe Nhấn một phím nói Thưa bà giám đốc Có hai ông khách muốn gặp bà Cô ta ngước nhìn chúng tôi hỏi Xin hai ông cho biết quý danh Hasked Ông Haskett thưa bà Martinez Rồi cô ta đặt máy xuống Mời hai ông vào lối này Cô ta dẫn tôi và Haskett Vào phòng giấy của giám đốc trung tâm Carpendis Bà ta nhìn lần lượt chúng tôi Rồi hỏi Xin cho biết ông nào là Haskett Haskett chỉa ra một trong những tấm danh tiếp của anh ta Còn tôi ngồi tránh sang một bên sát góc phòng Cặp lông mày màu hung của bà Martinez nhíu lại, vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu. Ông cần gì, thưa thanh tra Vài thông tin nhỏ, thưa bà Martinez. Nghe cách anh ta nói, tôi hiểu rằng Haskett dùng thủ pháp xuyên dáng, nhã nhặn kiểu tấn công tạt sườn, khiến đối phương không đề phòng. Liệu bà giám đốc trung tâm này có nhận ra không? Tôi không tin là bà ta nhận ra, tuy nhiên Haskett bắt đầu hỏi. Theo tôi biết thì hình như bà có một cô gái làm công tên là Sheila West. Vâng, đúng thế. Đáng tiếc là lúc này cô ấy không có ở đây. Cô ấy có việc phải đến phục vụ tại nhà một khách hàng từ lúc trưa. Giờ này đúng ra cô ấy đã phải làm xong và về đây. Bởi cô ấy còn phải đến làm cho một khách hàng nữa tại khách sạn Corlew vào 5 giờ chiều nay. Xin bà cho biết sơ qua về cô ấy. Quả thật tôi cũng chỉ biết những nét lớn cô Sheila làm ở đây đã được Bà suy nghĩ Chừng một năm cô ấy làm việc tốt và tôi hài lòng với cô ấy Bà biết trước khi đến làm ở đây cô ấy làm ở đâu không? Nếu ông Thanh tra muốn biết đầy đủ về lý lịch của Sheila Tôi có thể đưa ông bản tự khai của cô ấy trong hồ sơ nhân sự Theo tôi nhớ thì Sheila đã làm cho một văn phòng ở thủ đô London Và nơi đó có những nhận xét rất tốt về cô ấy Nếu tôi không lầm thì đó là một văn phòng bất động sản Bà nhận thấy cô ấy rất có năng lực sao? Đúng thế, bà Martinez nói Tuy trong bản ta không có vẻ là loại người thích khen ai Cô ấy đánh máy chữ nhanh với một tốc độ khó hình sung nổi Và còn tỏ ra là người có trình độ kiến thức rộng Sheila là một thư ký đánh máy có trình độ cao và rất tận tùy với công việc Ngoài giờ làm việc, bà có tiếp xúc với cô ấy trong cuộc sống thường ngày không? Không, thưa ông, hình như Sheila sống với bà gì? Bà Martinez, tỏ vẻ sốt ruột Thưa ông thanh cha, ông có thể cho tôi biết mục đích ông hỏi tôi những câu vừa rồi không? Cô nhân viên của tôi có làm điều gì vi phạm pháp luật không? Không đâu, thưa bà Martinez, không hẳn là như thế đâu Bà có biết một bà tên là Pursmart không? Pursmart à? Bà giám đốc nhăn chán cô nghĩ, có đây, vị khách Sela đến làm lúc 3 giờ trưa nay, chính là bà Pumas. Thưa bà giám đốc, bà khách đó đã yêu cầu trung tâm bằng cách nào? Bà Pumas gọi điện thoại đến đây, bà ấy nói cần một thư ký đánh máy và yêu cầu tôi cửa cô Sela đến giúp bà ấy. Bà Pumas nêu đích xanh cô Sela sao? Vâng, đúng thế. Bà Pumas gọi điện đến cho bà lúc mấy giờ? À Martinez có nhớ lại đáp. Lúc đó tôi không ngồi ở phòng xử, tôi đang ăn trưa. Vậy thì có thể là lúc 1 giờ 50. Đúng đấy, 1 giờ 50. Tôi không dám quả quyết nhưng tôi nhớ chắc chắn rằng chưa đến 2 giờ. Đây, tôi có ghi trong sổ. Thật chính xác thì là 13 giờ 49 phút. Bà Pemaz Trực tiếp nói với bà chứ Vâng Bà giám đốc trung tâm hơi ngạc nhiên Vậy khi nghe Bà có nhận ra dễ dàng Giọng nói của bà khách ấy không Bà có quen bà Permatt chứ Không Bởi bà khách chỉ nói mấy câu Xương tên là Permatt Cho biết số nhà Sự yêu cầu tôi cử cô xin lau khép Đến vào 3 giờ chiều Nếu cô ấy dành thời gian đó Tôi thẩm nghĩ Vậy là sự việc đã rõ ràng Và bà Martinez này Có thể là một nhân chứng tuyệt vời Bà Martinez hơi có vẻ Có chịu một chút hỏi Tôi rất muốn biết Tất cả những chuyện đó có nghĩa là sao vậy À chẳng là Bà Pumat có nói về chúng tôi Rằng bà ấy không hề gọi điện đến Trung tâm Cavendish Bà Martinez sực sốt Sao lại có thể như thế được Trái lại Bà thì lại bảo người ta Có gọi đến Nhưng bà không dám quả quyết Người gọi chính là bà Pumat Đúng thế Bởi tôi có quen bà Pumat ấy đâu Nhưng tôi chưa hiểu Nếu không phải bà Pumat Thì người xưng tên Pumat là ai Và tại sao bà ta phải làm cái trò ấy Đỉnh trêu tôi chắc Tuệ không phải chuyện đùa dỡ đâu Haskett nói Bà Pumat hoặc ai khác Có nói tại sao bà ta cần đích xanh Cô Sela không Hình như Cosela đã có lần làm việc với bà ấy. Có đúng như vậy không? Cosela thì không nhớ, nhưng theo tôi chuyện ấy không quan trọng, Thương Thanh tra, các cô nhân viên này làm việc cho rất nhiều khách hàng, đến rất nhiều nơi, làm sao mà nhớ hết được. Nhưng Thương Thanh tra, giả sử như đây chỉ là câu chuyện đùa giỡn thì tại sao ông phải cất công đến đây hỏi tôi? Bây giờ tôi xin nói rõ, lúc Cosela đến Nhà số 19, phố Seleason Cô ấy đã từ tiện vào nhà Rồi sang phòng khách Theo đúng lời bà căn dặn Đấy là cô ấy nói với tôi Bà công nhận cô sặn cô làm như thế chứ Tôi hoàn toàn công nhận là cô sặn cô như thế Bà permit báo trước rằng Lúc cô Sheila đến Rất có thể bà ấy ra ngoài một lát Nhưng bà ấy không khóa cửa Để cô Sheila có thể vào nhà Ngồi đợi bà ấy trong nhà Tại phòng khách Haskett nói chen vào. Cô Cela đã nhìn thấy một người đàn ông nằm chết trên sàn. Bà Martinez lộ vẻ kinh hoàng, lắt sâu bà mới tốt lên được. Ông nói sao? Thưa thanh tra, một người chết. Đúng ra là bị siết, h aske chưa, bị đâm bằng dao. Ôi lạnh chúa, tội nghiệp cô bé. Bà có biết người nào tên là Curie không, thưa bà Martinez? R H Curie. Không. Tôi không nghe thấy cái tên ấy bao giờ Lại một lời phủ định nữa của bà Martinez Và trên hết mặt của bà không biểu lộ điều gì hết Hàn kết thở dài, đứng dậy cao tử Bà có một doanh nghiệp nhỏ, rất dễ thương Bà mở trung tâm này lâu chưa? Đã được 15 năm rồi, doanh thu rất khá Vốn bỏ ra ban đầu không đáng làm bao Vậy mà hiện giờ tôi đã có 8 cô nhân viên và công việc thì không lúc nào thiếu. Hình như trung tâm của bà chuyên phục vụ giới nhà văn, Haskett nói, nhìn những tấm ảnh chụp treo trên tường. Vâng, chẳng là trước khi mở trung tâm này, tôi làm thư ký cho nhà văn nổi tiếng, chuyên viết chuyện hình sự, ông Gary Gerson. Thu thật là chính nhờ một khoản tiền của ông Gerson mà tôi có thể mở được trung tâm này. Rất nhiều bạn đồng nghiệp của ông ấy đã giúp đỡ tôi, nhờ có đôi chút kiến thức về kỹ thuật viết văn Nên tôi phục vụ được các nhà văn ấy rất chu đáo Tôi còn cung cấp cho các nhà văn đó rất nhiều thông tin họ cần thiết Các ngày tháng, các trích dẫn, các quy định về thủ tục tố tụng Các thứ thuốc độc, rồi cả những chi tiết về địa lý Thí dụ tên các khách sạn, nhà hàng, tên các phố ở nước ngoài Bởi độc giả ngày hôm nay không rụt rẻ như xưa kia Bây giờ thấy tác giả có sai sót là họ kêu ca ẩm lên ngay Lúc Hasked đi ra cửa, tôi mở cánh cửa cho anh ta bà cô nhân viên đang chuẩn bị đi về Trong phòng tiếp khách, cô Enda đứng buồn bá Tay phung vệch, chiếc gót giày bị gãy sởi xa Tay kia cầm chiếc giày không gót, cô ta than ván Giày mới mua được một tháng mà khá đắt kia chứ Chỉ tại cái nắp cống khôn kiếp của hiệu bánh góc phố Từ lúc ấy tôi không đi được nữa Tôi phải tháo giày ra đi chân không Ôm gói bánh sừng bỏ về đây Bây giờ làm sao mà ra được đến bên xe buýt đây Đúng lúc đó cô ta nhìn thấy hai chúng tôi Cô vội giấu chiếc giày khôn khổ Rồi đưa mắt liếc nhìn bà giám đốc Martindes Cảm ơn bà, thưa bà Martindes Hasked nói Nếu bà này thêm một ý nghĩ gì nữa Tất nhiên rồi Bà Martinez vội vã nói Lúc lên xe ô tô Tôi bảo Haskett Vậy là bao nghi ngờ của cậu Là cô Sheila nói dối Đã tan biến hết rồi chứ Đồng ý đồng ý Haskett nói cậu nói đúng